Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 433 trở lại chiêu dương môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, ý của ta không hẳn là thế. Lâm Hiên lại khẽ mỉm cười ta vốn tự biết. Dù ở mặt nguyệt tộc thu được thượng cổ linh đan được luyện chế từ Nguyên kim quả đã tạo ra cho ta linh căn trên trung đằng một chút. Với lại ở trong phường thì vu sư thu mua được không ít kỳ chân dị. Thảo có thể luyện chế ra khá nhiều đan dược tăng tiến tu vi. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới hậu kỳ ít nhất phải tốn mấy năm thậm chí mấy. Chục năm công phu là bình thường. Đương nhiên ta không muốn ở khu vực. Bị chiếm cứ này lâu như vậy. Nguyệt Nhi gật đầu nhưng trên mặt lại có chút do dự. Dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nha đầu ngốc ngươi làm sao vậy? Giữa chúng ta chẳng lẽ còn có điều gì? Khó nói. Không phải thiếu ra. Nguyệt Nhi lúc túng một chút cuối cùng ấp úng Mở miệng ta chỉ không hiểu một chút. Người vì sao nhất định phải trở. Về Linh Dược Sơn. Cam tâm bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa tu sĩ cùng. Âm hồn. Chi bằng chúng ra tìm một địa điểm vắng người. Tu luyện theo. Đuổi thiên đảo mới chính là tâm nguyện lớn nhất thiếu ra đúng không. Mặc dù là như thế. Nhưng sư tôn đối với ta không thể cứ vô thanh vô. Tức như vậy mà đi ta thật có chút áy náy, húng chi thiên trần tổ sư. Một đời anh kiệt bổn môn còn có thứ ta nhất định phải đạt được. Cái gì? Nguyệt Nhi sưởng sốt trên mặt lộ vẻ tò mò. Đương nhiên là thiên trần đan khi trước ta có thể ngưng đan thành. Công là nhờ thượng cổ linh đan này mà linh đan ấy nghe nói đối với. Ngưng anh cũng có hiệu quả không mấy khác biệt. Phương pháp điều chế. Nhất định ta phải nắm trong tay. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia. Tinh mang, nắm chặt nắm tay nói. Nhưng mà thiếu ra thiên trần đan phương dược cơ mật nhất của bổn. Môn, các liệt đại trưởng môn mới có quyền hạn xem đến. Nguyên Anh kỳ Thái thượng trưởng lão thường xuyên nghiên cứu, nhưng đã qua ba ngàn. Năm ngoài thiên trần tổ sư, lại không có người luyện chế thành công. Người có cảm thấy điều này quá mơ hồ. Ta đương nhiên là rõ ràng. Trên mặt lâm hiên lộ ra chút do dự. Dược liệu chế luyện linh đan này cực kỳ quý hiếm mặc dù chưa nói tuyệt. Tích nhưng lấy thực lực linh dược sơn lực vẫn có thể thu thập được. Mấu chốt ở chỗ hỏa diễm cần để luyện chế. Ngay cả anh hỏa bổn mạng của. Nguyên anh kỳ tu sĩ còn không dùng được. Nghe nói chỉ có đem sơn chung. Chi Sơn làm đỉnh lô dẫn ra địa mạch chi hỏa châu thuần khiết nhất. Mới dùng được. Nhưng ngoài thiên trần tổ sư bổn môn lại chưa có người. Làm được điều này. Thiếu ra người đã biết rõ vậy còn. Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ. Giật mình cùng bội phục. Điều này không sao cả. Lâm Hiên ra dáng tiêu sái tươi cười ta. Chính là một trường hợp nghịch thiên. Từ thời kỳ hồng hoang tới nay. Chưa từng có phàm nhân tu luyện đến cảnh giới kết đan kỳ trước kia có. Thể tạo ra kỳ tích vậy bây giờ sao lại không thể. Dù biết kết anh là khó khăn gấp bội ngưng đan ta đã có linh căn nhưng cơ hội vẫn cực kỳ. Nhỏ nhoi nên cách bào chế thiên trần đan bất kể như thế nào ta cũng muốn lấy bằng được. Cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi tuyệt đối. Ta sẽ không bỏ qua. Ta hiểu rồi. Thiếu ra bây giờ người định như thế nào? Nguyệt Nhi. Mỉm cười nói. Bây giờ sao? Lâm Hiên nhú mi trước tiên chúng ta đi tìm một. Phường thị bí mật hoặc là giao dịch hội của tu sĩ bậc cao. Xem có thể. Giao dịch được tài liệu phù chế để luyện trí cửa thiên minh Nguyệt. Hoàn hay không? Nhưng nơi này không phải đang bị chiếm cứ sao? Như thế nào còn có? Những vật này. Đương nhiên là vẫn có. Ngươi nhớ khi chúng ta vừa tới nơi này từng gặp tu sĩ chiêu dương môn không? Căn cứ theo lời trưởng môn bọn họ, vẫn còn hàng loạt môn phái cùng tán tu ở lại nơi này. Với lại còn, không có thiếu tu sĩ địa phương khác tràn vào nơi này đào bảo. Điều này như thế nào? Nguyệt Nhi vẫn như chưa hiểu ý của Lâm Hiên. Rất đơn giản, những người kia có thu hoạch tự nhiên có nhiều bảo vật. Chắc chắn không dùng được nhất định phải trao đổi với người khác. Như vậy nơi đây mặc dù đã bị âm hồn chiếm lính. Nhưng chắc chắn có không. Ít phường thì bí mật được mở ra. Có đạo lý. Nguyệt Nhi gật đầu đối với suy luận của thiếu gia bái. Phục vô cùng vậy chúng ta làm sao tìm được những nơi đó trong thất. Tuyệt thiên còn có phản đồ tay chân của âm hồn nếu như không có thân. Hữu dẫn đường chúng ta rất khó có thể đi vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, về vấn đề này xem ra chỉ có tìm chiêu dương môn trao đổi, Tu Vi. Của bọn họ dù không đáng nhắc tới, nhưng dù sao nơi này là lãnh địa. Của bọn họ, đương nhiên là có một số manh mối. Lâm Hiên đã tính trước. Nói, hiển nhiên vấn đề này hắn đã từng nghĩ qua. Sau một hồi Lâm Hiên đưa mắt giò xét bốn phía một chút, nói đến cũng. Trùng hợp vì trốn tránh dù đế hắn đã chạy đến mấy vạn rằm bây giờ. Lại cách chiêu dương môn không xa. Nguyệt Nhi cũng phát hiện điều này. Hai người nhìn nhau cười nhẹ. sau Đó Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản nhận định phương. Hướng một chút rồi hóa thành một đảo độn quang bay về phía xa chân. Trời! Nửa canh giờ sau đột nhiên Lâm Hiên chân mày cao lại ngừng độn quang. Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác được sao? u v q q m Thiếu nữ gật đầu âm thanh lộ ra vẻ ngưng trọng âm khí và linh. Lực chấn động mạnh như vậy, dường như có rất nhiều tu sĩ cùng âm hồn. Đang đấu pháp. Đúng vậy, nơi đây lại cách chiêu dương môn không xa, chẳng lẽ chỗ ẩn. Thân của bọn họ đã bại lộ. Lâm Hiên Sờ cằm trên mặt hiện ra chút do dự tình cảnh như thế này có. Chút bất đồng so với dự đoán của hắn. Nếu như chiêu dương môn thực sự. Bị một đám âm rủ lợi hại vây công. Lâm Hiên tự nhiên không muốn tự. Chui đầu vô lưới. Nhưng ngoài chiêu dương môn ra. Ở khu vực bị chiếm cứ này. Lâm Hiên lại. Không giao thiệp với tu sĩ khác. Không có người dẫn đường muốn tới. Được phường thì bí mật cũng rất khó. Nên Lâm Hiên đang rơi vào hoàn. Cảnh khó cả đôi đường. Tuy nhiên hắn không do dự lâu đem phiêu vân lạc tuyết kiếm thu lại. Toàn thân linh khí thu liếm hóa thành một đảo nhân ảnh mờ mờ không rõ. Độn quang bay về phía trước. Đã đến đây đương nhiên hắn không cam lòng rời đi như vậy trước hết bí. Mật xem xét tình huống mới quyết định sau. Thực lực chiêu dương môn. Vốn không đáng nhắc tới ở châu có thể coi là tiểu môn phái tứ ngũ. Lưu. Nếu đối phó bọn họ cũng không cần âm dụ lợi hại đồng thủ nếu là. Như vậy Lâm Hiên thuận tay giúp bọn họ diệt trừ dưới sự cảm kích. Chiêu dương môn về sau khi hỗ trợ hắn nhất định càng ra sức hơn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lâm Hiên nếu như môn phái này xui. xẻo chọc tới quái vật lợi hại nào đó, Lâm Hiên tự nhiên là vỗ mông rời. Đi tuyệt đối không ở lại mà gánh họa thay bọn hắn. Vì ẩn tàng thân hình tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều nhưng hơn. Hai mươi cũng không tốn bao lâu thời gian. Lâm Hiên đem pháp lực. Vẫn lên song một tình cảnh phía trước lập tức lọt vào mí mắt. O xe